Côn bằng mười ọ i n g t hai ú cùng đ ị phủ đám n g ư ờ g ậ tháng đầu, l á c m h liền đ khu n t i hài đế quan lúc này đế đóng trên tường thành một đám thân mang giáp trụ cao thủ tuần sát rất nhanh liền có người cảnh giác la lớn địch nhân đến phạm đám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 thân h ã m dị vực trở thành tù nhân h o a n g tại sao trở lại mấy năm gần đây đều là hắn nghe đồn cái gì dị vực dưng oai cái gì trí tôn thiếu niên đồ sát dị vực cứng giả liên quan tới h o a n g bị mang đến dị vực chuyện càng là k h u ấ y lên cực lớn phong ba bây giờ sáu hắn rốt cuộc lại xuất hiện một cái bị cho rằng không có khả năng trở lại người làm sao có thể quay về có nhân đại hô h o a n g trở về trong lúc nhất thời cả tòa thành chỉ b u i dối cái kia bị mang đến dị vực thiếu niên còn có thể trở về nhưng vào lúc này có nhân đại quát chú ý không thể thả hắn đi vào nhanh ngăn cản không thể yên tâm nhanh t rất ậ Lập thật vậy n sẵn sàng đón quân địch, cảnh giới. Một bên khác, cũng có người quá to, ai nghĩ ngăn cản thạch hạo quay về. Lập tức có người lạnh giọng nói, ngờ hắn nốt, còn trốn đến. Nếu là dị vực cường địa địch, đáp đều đại bị dị dị ai quay ai sao họa. sẽ là là làm là là giới. giả, giả có có có quá khác, thạch tức vực vực hạo thể phụ thể, hồi lại Một một to, về. về r nhanh thạch hạo liền dẫn an lâm dương lăng mấy người đông đảo thiếu niên tổng cộng có chừng trăm tên tất cả đi tới thành chỉ phía trước trên tường thành có người vẫn nói ngươi là hoang thạch hạo đơn giản đáp là mở cửa thành có người cự tuyển nói không thể mở bây giờ căn bản không thể xác nhận hắn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 rõ ràng đế q u a n trong có không ít người biết được tòa thành kia tồn tại có người gấp rút vần nói có gì làm chứng thạch hạo nhường một đám con nít thôi động vẫn quyết hiện lên n g ạ c h cốt bên trên phụ văn trong miệng nói trong bọn họ rất nhiều người giống như ta n g ạ c h cốt có kỳ lạ ẩn ký tất cả đến từ một mạch Vâng anh. trong nháy mắt không thiếu hài tử ngạch cốt phát sáng b ư ớ c lên rực rỡ hoa văn như ngọn lửa đang t h i ê u đốt có người hoảng sợ nói tội huyết một mạch tội huyết hậu đại thạch hạo nghe nói nhướng mày nổi giận nói ngậm miệng bọn hắn tổ tông canh giữ ở phía trước từ chiến không đủi bảo hộ cựu thiên thập địa chính là anh hùng chỗ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 dị vực bất hủ c h i vương xuất thế ở đó đế quan n g o à i thành trên sa mạc lớn hoặc không có một con xà dạ xoa xuất hiện ở đó thạch hạo nhúng mày trong lòng của hắn đông nhiên trầm xuống cảm nhận được một cô vô tận s á c ý thạch hạo vội vàng hô lớn nhanh mở cửa thành nộ thiên trịnh tự nhiên cũng cảm nhận được cái kia cổ s á c ý vội vàng quất lên mau mở ra cửa thành mời bọn họ vào thành nhanh à l i ê n thấy cái kia trên không mấy trăm con dị tộc sinh linh xuất hiện đều có độn nhất cảnh tu vi vê anh cửa thành mở ra thạch hạo đối với họ linh nhi cùng sau lưng một đám thiếu niên mở miệng nói nhanh vào thành nói đi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 lập tức đem những cái tia cốt màu c h ấ n m ỡ liền một cái dị tộc đ ộ t nhất cảnh cường giả cũng bị tác động đến tại chỗ hóa thành bụi、Tốt. trên tường thành rất nhiều người lớn tiếng khen ngợi hoang thực lực lại càng cường hắn hơn、Xoẹt. thạch hạo đưa tay một vòng thần nguyện xuất hiện đ ỗ n g nhiên vung ra, xông thẳng tới chân trời bên trên dị tộc vê n h trên không tiếng nổ vang lên một vòng thần nguyện đ ỗ n g nhiên nổ t u n g đem đám kia dị tộc người hành s á t rất nhanh một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện đều có trí tôn trí cảnh bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thạch hạo dị tộc đang nghe hoang sau khi xuất hiện trực tiếp vận dụng trí tôn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 một đ o à n đội nhất cảnh cường giả tệ tụ giống như một bước lại một bước núi lớn màu đen đồng dạng lúc này dị tộc bên trong một cái chi tôn cười lạnh nói kiệt kiệt k i t sáu đế quan nhất định là m u ố n phá hơn nữa ngay tại hôm nay trong thành đám người nhữ mày sự tình có chút k h á c t h ư ờ n g hắn nói như vậy chắc chắn nghĩ đến nhất định là có cường đại cậy vào chẳng lẽ bọn hắn thật muốn tiến đánh đế quan sao trong thành tất cả mọi người trong lòng du lên có ít người tay cầm binh khí đề phòng lúc này thạch hạo k h o á t tay bình tĩnh mở miệng nói thả lỏng tới một cái trí tôn trong thành đám người không rõ ràng cho lắm nghi ngờ trong lòng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 Tiên vực chi môn, vực sao lúc ạ thạch hạ i khai nhiều người đi tới, giờ đối dễ dàng dị là như vậy khai phóng? Hơn nữa bọn hắn vẫn như mang con nít hạ vực, đến đây tương trợ, đối kháng dị vực. Vâng, vâng, chỉ hảo theo vậy vậy vực, vực. bây đây có l đám một trợ, này bên ngoài thành c h u y ê n đến từng trận manh động dị vực yên lặng nhiều năm bây giờ nhưng phải bởi vì một thiếu niên muốn san bằng đế quan dị vực bất hủ c h i vương phân thân bị diệp trường ca tiêu diệt chân thân bị thương bây giờ đã khôi phục chân thân yên lặng và cổ bây giờ sáu sắp xuất thế chương bảy trăm bảy mươi ba đại chiến lúc này đế quan đóng lại phía dưới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 sau đó trong lòng vui mừng người to nói không nghĩ tới ở nơi này còn có thể gặp được một thanh tiên khí thuộc về ta nói đi hắn xông ra chiến xa thẳng đến thiết cung đế quan trong thạch hạo đối với cái kia cầm trong tay chúa tể thần kiếm c h i tôn mở miệng nói động thủ đi hy vọng một chiêu kia có thể đem hắn giải quyết vâng thanh thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu từ trong thành chậm rãi đi ra một thanh thần kiếm phủ ở quanh người hắn vâng chủ t ể thần kiếm t h â n kiếm lắc một cái bắn ra vô tận tiên uy kiếm ý lửa lở chấn nhiếp thiên h ạ cái kia dị vực bất hủ gặp phía sau chấn động trong lòng vâng thanh nắm chặt chúa t cực tốc phóng tới dị tộc bất hủ, chấm giọng nói, dị vực người, nhận lũ ấ sâu tiến ta tới vâng thanh xông vào dị vực đám người một kiếm trạm phía dưới liền lại mấy trăm dị vực người giật mình, chết đi đế quan trong có nhân đại giống ngay tại lúc này dê ta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 nghị không ra huynh đệ chúng ta ba người cũng có kể vai chiến đấu một ngày lúc này một bên khác tần hạo nói bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm chạm x o n g địch đến lại nói thạch giật gật đầu khẽ cười nói t ố t ầm ầm một trận chiến này thiên băng địa liệt vô số cường giả lần nữa vẫn lạc thư không bên trên đế thành bên ngoài đang có một tòa b ả o tháp cùng ám lam tương đối ám lam thần sắc có chút khác thường nhìn xem tòa b ả o tháp này tòa này hắt tháp vì cái gì như vậy cứng rắn còn không thể chấn áp x o t đột nhiên có một đạo kiếm quan cát tới sông thẳng ám lam ám lam thần sắc biến đổi tránh khỏi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 chủ tệ thần kiếm có chút linh tính lắc lư t h â n kiếm tránh thoát ra hông thanh bàn tay phóng hướng chân trời bàng bạc kiếm ý hiện lên tụ tập t h â n kiếm vê anh hư không bên trên một mảnh hư không bị bàng bạc kiếm khí hoa nợ toát ra t i n h mịch cuối cùng một kiếm này rơi xuống chúa tệ thần kiếm cực tốc phóng tới ám lam ám lam thần sắc biến đổi muốn tránh thoát đi có thể c ố khí tức kia đem h ắ n khóa chặt để cho hành động chậm c h ạ m không cách nào tránh thoát ám lam nhữ mày lấy ra một thanh màu đỏ phong âu cùng một kiện bất hủ chi thuẫn trong miệm có lớn xích phong âu bất hủ thuẫn chém hết tiên vương diệt cự thiên Bất thuận hủ đ ứ n g ở t r ư ớ c nhiên g ư ờ i tay p ả thần xác hắn h đã biến nhìn xem cái kia phiến k h a n g điện một cái hố sâu xuất hiện ở đó trong đó ám lam tay phải che lấy xích phong mụ âu đem bất hủ thuận đứng ở trước người liền thấy cái kia bất hủ thuận bên trên vết kiếm vô tận phản phất sau một khắc muốn bể nát đồng dạng càng quan trọng chính là trôi này chúa tể thần kiếm lại bị ám lam tay trái chấn áp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 Ám Lam cười lạnh nói, muốn lạnh Lưu lại liền cười chân hướng nói, đi. đi. Nói đi, hắn liền xuất thủ, hắn thủ, xuất vâng áp, đem hắn h n c Vông thanh t h ử a cơ rời đi hướng hướng về mặt đất thạch hạo gặp phía sau hướng về phía trước và nói tình hình chiến đấu như thế nào vâng thanh lộ xuất tư trách mở miệng nói bại ám lam người kia lại có bán tiên khí hộ thể hơn nữa món kia bán tiên khí có chút quái gì, lại trực tiếp đem một kích kia triệt tiêu cái gì thạch hạo kinh ngạc đây chính là chính mình sư tôn đòn đánh mạnh nhất ta liền như vậy bị triệt tiêu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 hai cái tiên khí tất cả từ trong tay ám lam tránh phát ra x ô n g thẳng diệp trường ca ám lam thần sắc đ ạ i biến t r ầ m mặc không nói nhìn chằm chằm diệp trường ca lúc này sau l ư n g diệp trường ca vương tưởng mang theo địa phủ đám người hướng hướng về mặt đất đi tới bên cạnh thạch hạo mở miệng nói các ngươi trước tiên lui thạch hạo gật đầu hướng về phía đế quan đám người giống to đế quan tất cả mọi người lui có cường giả tới chợ người của chúng ta vật hoàn thành đế quan tất cả mọi người liếc mắt nhìn ở đây thần sắc lập tức vui mừng cảm nhận được cái kia hư không bên trên người kia khí tức càng là tiên vương bọn hắn tất cả lui về phía sau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 á m lam chậm rãi mở miệng nói ngươi đến cùng là ai vì sao muốn nhằm vào ta diệp trường ca thần sắc bình tĩnh tùy ý nói một con run dê thôi giết cũng liền liền giết không cần đắn đo á m lam tức giận lấy ra xích phong mâu chỉ vào diệp trường ca đạo n g ư ơ i ta đều là tiên h vương ta không sợ đánh một trận diệp trường ca khỏe miệng có chút ý cười ánh mắt thâm thúy nhìn xem á m lam sâu kiến chương bảy trăm bảy mươi lăm t h ta chúa tể h o a n h diệp trường ca không hề động kiếm chỉ là một quyển chậm rãi vanh ra ấm lam đứng tại hư không nhìn xem diệp trường ca hành động thần sắc có chút d i biến người ta đều là tiên vương liền hướng tùy ý c h ấ n sắt ta có phần cũng quá ngây thơ nói đi hắn cũng đấm ra một quyền cùng diệp trường ca chống lại vê anh ba hai người s o n g quyền tương đối nổ phá nửa bên hư không diệp trường ca mang theo một cố ý cười nhẹ giọng nói sâu kiến ngờ đầu cực đ ỉ n h chi vi vê anh nói đi hắn liền phóng thích tự thân khí tức thiên vương đ ỉ n h phong cảnh giới bộc phát hư không dòng lũ xuất hiện cực tốc phun trào ám lam thần s ắ c đại biến nhìn chằm chằm diệp trường ca trầm giọng nói nghĩ không ra ngươi lại là thiên vương đình phong diệp trường ca không nói cầm trong tay chúa tể thần kiếm liền xông tới bao kiếm sát diệp trường ca đỉnh đầu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 Bất tử sơn không í tức. s đúng ạ i i đế xuất h ở ở kiệt, kiệt, kiệt, ta Diệp ca, nói, chầm chầm đó, nói, cười ta nên gọi ca, không nghĩ t ngươi vì chúa tệ thần đế trăm năm về sau hát ám sắp tới ta cũng không tin chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người có thể chống đỡ trăm tên thiên đế ha ha ha sáu người kia cuốn lên đầy hát vụ đem ám l a m bốn người mang đi bọn hắn liền biến mất ở phương tiên h đ ị a n à y d i ệ p t r ư ờ n g ca nhữ mày nói nhỏ bất tử sơn chi chủ sáu thạch hoàng vì cái gì bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây sau đó hắn vùi tay trong miệng c ư ờ i khẽ đạo thực sự là càng ngày càng có ý tứ chờ xem ta có thể chạm các ngươi lần thứ nhất liền sẽ chạm các ngươi lần thứ hai đột nhiên hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì đạo bảy đại sinh mệnh cấm khu khôi p h ụ địa phủ cùng bất lão sơn đã xuất hiện cái tia sáu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 Toàn bộ thiên địa đều phát trong, một sinh biến bên bộ hóa, địa đều đó có ở lục lâm bên trong, có một dược viên, liền vì diệp ư ợ c v ê n liền i vì d trường ca thành thánh không Hắn viên. láo dược đối e m mảnh bảo, cả này dược viên để ở chỗ này, còn tồn này. trường chỗ thế dược Diệp có côi ca loại tại tại giới để đủ đ ở ở tất với đế nhất nói đạo ở đây liền giao cho ngươi bảo quản mỗi qua một tháng liền đem một chút trường sinh dược giao cho thạch hạo để đột phá tu vi đế nhất gật đầu một cái đứng tại thế giới này bầu trời diệp trường ca lần nữa mở miệng nói mỗi qua một tháng ta liền sẽ mang một tôn tội ác tiên vương giao cho ngươi thối vệ tranh thủ sớm ngày thành cựu tiên đế đến lúc đó ngươi linh trí sẽ đầy đủ có ý chí của mình Đế nhất song một ắ hắn t rực rỡ, sinh ra sinh vốn là m đ i ể mươi linh n h trí, n không g h p mức k i hai người, Trường rãi hắn chậm gật đế quan t r o n g thạch hạo đứng ở nơi đó t h ầ n sắc có chút n g h i ê trọng không nghĩ tới hôm nay một trận chiến này mới là bắt đầu bên người địa phủ vương tưởng mở miệng nói ngày xưa bị hủy diệt sinh mệnh cấm khu khôi phục chắc chắn sẽ vọt lên hắc cám loạn lạc đến lúc đó chắc chắn sinh linh đồ thắn thạch hạo trầm trọng mở miệng nói trăm năm thời gian đột phá đại đế khó khăn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 đúng vậy à thạch hạo bọn hắn thế nào còn không có trở về thăm hỏi chúng ta chẳng lẽ là có biến cố gì sao chu hiếm lắc đầu nói không có khả năng đang chờ mấy năm a chắc chắn sẽ có tin tức sáu trong thôn nhị m á n h bị hầu mấy vị thiếu niên đạp lên hư không đi tới nơi này nếu lấy vài tên mười hai mười ba tuổi thiếu niên lỗ thai đạo tốt các ngươi không hào hào tu luyện chạy đến ngươi tiểu hồng gì tới nơi này một đám bị n h é o lấy lỗ hai thiếu niên kêu t ê n nói ai u sáu phụ thân không phải chúng ta không tu luyện thật sự là sáu tắm thuốc quá đau nhị mãnh hướng lên tiếng thiếu niên đầu vô tới một bộ hận thiết bất thành cương biểu lộ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 thạch hạo ngừng lời nói tiến lặng nhìn xem thạch g i ậ t sau người một đám thiếu niên cũng là như thế nhìn trước mắt gã thiếu niên này trí tôn lớn tiếng khóc liền tự thân đều có chút cảm xúc thạch giật nhìn xem hát quan bên trong phụ nữ run giọng nói trước kia sáu là ta áp n i ệ m gây ra đại hòa sáu thạch giật ngồi ở chỗ đó lớn tiếng khóc tất cả mọi người liền như vậy l ặ n g lặng đứng ở một bên không khỏi có chút cảm xúc nhìn xem thạch g i ậ t lúc này thạch hạo lặng lẽ rời đi hạ giới chạy tới thượng giới bên trong hàn đối với thạch tử lâm vợ chồng mở miệng nói ta đi đem liên nhi cùng linh nhì kế đó sáu thạch tử lâm vợ chồng đầu th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 nếu như quả thật có thể phục sinh cái kế loại này thủ đoạn chẳng phải là quá mức ưu tiên diệp trường ca lấy ra một gốc trường sinh bất tử thuốc sau đó phóng thích chuẩn đế chi uy sắp tối trong quan tài thân thể nổi lên sau đó hắn lần nữa đánh ra một đạo khí thức đem thạch giật mộng đẹp bền bỉ không thể tỉnh lại Vâng vào thân không bên trên, từng tràn tôn này gì thân thể, động tính quá mức kinh người. Động tính của nơi này kinh động đến thạch thôn, thạch thôn bên trong, tất cả mọi người gì ba, của ra, thư thức thể, thạch hạo vẫn nói, thạch tất khí đạo đi mức cả quá mọi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 diệp trường ca vận dụng hư thiên tri chủ trực tiếp từ nơi này tiêu thất đi tới thập tự âm dương địa bên trong hô sáu đột nhiên từ cái k i a hắc quan bên trong chuyển đến một hồi tiếng hít thở một bóng người đứng lên thạch h ạ o chân kinh đạo nhân ảnh kia sau khi đứng dậy liền nhũ mày nghi hoặc lẩm bẩm đây là có chuyện gì ta không phải là sáu liền thấy hắn nhìn một chút hắc quan bên trong một thân ảnh khác phát hiện một cái phụ nhân đang nhỏ giọng hô hấp hắn vội vàng l â y tỉnh r u n giọng nói trước hoa sáu tên kia phụ nhân chậm rãi tỉnh lại liếc mắt nhìn đang tại lay động thân thể mình nam tử lần nữa nhắm mắt sau đó nàng đông nhiên mở mắt nhìn xem tên nam t ử kia r u n g g ọ n g nói t ử đằng là sáu người sao thạch tử đằng hai mắt rơi lệ thân thể phát r u n đạo là sáu ta tên kia phụ nhân trực tiếp đem thạch tử đằng ôm lấy lớn tiếng khóc thét thạch tử đằng cũng ôm chặt lấy trước người phụ nhân lẩm bẩm nói t r ư ớ c hoa sáu tên kia phụ nhân tên tần t r ư ớ c hoa thạch giật mẫu thân nàng r u n g g ọ n g v ừ a nói đến tội cùng xảy ra chuyện gì chúng ta đang ở đâu bên trong thạch tử đằng đem tần chức hoa chậm rãi đỡ dậy hướng chung quanh nhìn lại sáu sáu hai người đều chấn động nhìn xem chung quanh ánh mắt của tất cả mọi người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 Cặp m ắ tha ắ n thứ ồ phụ mẫu sáu được không thạch giật lắc đầu khóc thút thít nói không có ta không có quái các người đều là năm đó gia tâm của ta quá lại tâm tư quá mức gian ác mới đưa đến đây hết thạy phát sinh đây hết thạy cũng là duyên cớ của ta sáu nếu như không có chuyện năm đó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 đây là sáu trăm cây phượng hoàng nghiết bàn thuốc diệp t r ư ơ n g ca gật đầu sau đó lần nữa lấy ra một gốc tiên l ư ợ c mang theo vô tận sinh khí mùi thuốc tràn ngập toàn bộ cấm khu cấm khu chi chủ cấm khu chi chủ c h ấ n kinh phía sau khôi phục t h ầ n sắc nhưng lời nói vẫn còn có chút phát run cái này sáu ta muốn ta muốn khôi phục ta muốn giết địch ta muốn chạm hết tất cả địch đến ta còn không muốn liền như vậy vẫn đi bây giờ tiên b ự c h ỗ n loạn các tộc lắc lư ta muốn làm ta ứng tố sáu trách nhiệm thanh em hắn càng ngày càng sụp sôi nhường hắn thấy được hồi phục hy vọng diệp trường ca cười to gật đầu nói t u t tiền bối sau hôm đó diệp trường ca thần sắc nghiêm túc t h ấ m giọng nói cuối cùng tình huống đặc thù có cấm khu xuất hiện trăm năm phía sau sẽ có trăm tên tiên đế bông xuống muốn thu phục trên dưới lượng giới cùng tiên vực chúng ta rất cần tiền cùng thế hệ ngoài trợ cấm khu chi chủ xứ sở đạo cái gì t r ă m g tên t i ê n đế cái kia sáu các n g ư ơ i n h ư n g có cái gì ứng đối phương pháp diệp trường ca thở dài có trăm năm thời gian đột phá t i ê n đế cấm khu chi chủ cả kinh nói trăm năm thời gian đột phá t i ê n đế đây không có khả năng ngắn ngủi trăm năm thời gian tiên đế sao lại dễ dàng như vậy đột phá diệp trường ca thần sắc kiên định đạo phải tin tưởng những người tuổi trẻ kia nếu là không thể đột phá cái kia thế giới này sáu xong rồi cấm khu chi chủ thở dài thôi thôi nhường l a phu lại suốt một phần ca sau đó hắn hai mắt rực rỡ nhìn xem cấm k u phía trên nhỏ giọng khẽ nói ta muốn giết địch c h ấ n cửu thiên diệp trường ca cũng đi theo hảo phóng nợ nụ cười lớn tiếng mở miệng ha ha ha sáu、Tốt. ta ố t t muốn giết địch c h ấ n cửu thiên có ta trường ca liền có thiên ta nhường thế giới này lại không c ấ m khu ta nhường thế giới này lại không hát cám ta nhường thế giới này lại không loạn lạp ba mười hai trời chiều không rơi thạch thôn bên trong một trương ngọc thạch bên cạnh bàn trăm người ngồi vây quanh trên bàn đá đều là h u n g thú chi thịt thạch tử lâm vợ chồng đối với thạch hạo bên người thanh l i ê n cùng hỏa linh nhi hai người mở miệng nói liên nhi linh nhi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 Ta chúng ta vừa vặn muốn nhìn một chút thạch huynh tương lai tri tử lại là kiểu gì thanh niên cùng hỏa linh nhi hai người càng ngày càng đỏ mặt đầu càng ngày càng thấp thạch hạo nhỏ giọng đối bọn hắn mở miệng nói thê tử các ngươi nhìn sáu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 thật c h ơ mong nếu là h o à n g sinh ra dòng dõi vậy hắn dòng dõi sẽ có bao nhiêu cường đại đúng vậy a hy vọng chúng ta có thể nhìn thấy sáu m t ư ơ i hai thập tự âm dương địa bên trong diệp trường ca đối mặt cấm khu c h i chủ vẻ mặt nghiêm túc đạo tiền bối bắt đầu cấm khu c h i chủ gật đầu n g n g đầu nhìn trời thân thể chấn động phát ra tiên uy trong cây phượng hoàng niết bàn thuốc lượn lờ cấm khu c h i chủ ở vào bên trong hư không tái tạo diệp trường ca quát nhẹ vận dụng bản thân chuẩn đế tri t ứ c tràn vào cái kia từng cây p ư ợ n g hoàng niết bàn trong dược cấm khu tri chủ chậm rãi nhắm mắt đứng hư không quanh thân phát ra vô tận kim mang vanh ba t ừ n g cây phượng hoàng miết bàn thuốc tràn vào trong cơ thể hắn khí tức càng ngày càng kinh khủng vanh hư không bên trên t ừ n g đạo bể tan thành lỗ hổng xuất hiện trong đó tuân ra rất nhiều nước sông kia hà thủy bên trên mang theo vô tận sắc ý cũng mang theo vô tận năm tháng khí tức diệp t r ư ờ n g ca tiếp tục đậu thủ t ừ n g đạo khí tức từ trong cơ thể hắn xông ra、Ấm、ẩm ẩm cựu thiên tri thượng lôi hồ tụ tập phát ra trận trận oanh minh diệp t r ư ờ n g ca q u á t nhẹ tán vanh trên không lôi hồ đột nhiên nổ tung hóa thành tất cả hư diệp trương ca trên trán có một chút mồ hôi chảy ra giai tự bí ta là chúa tề ba sau lương diệp trường ca một tôn cùng cùng thân ảnh xuất hiện giống như chúa t đồng dạ n g quan sát chúng sinh vênh ba tiếng h oanh minh vang lên bên trên bầu trời vết rách càng ngày càng nhiều diệp trường ca vẻ mặt nghiêm túc thôi động l n quyết đã sắp nhập vào bảy mươi gốc phượng hoàng nghiết bàn thuốc liền thấy cái k i a từng cây dược liệu tất cả tiến vào bên trong bảy mươi mốt bảy mươi hai bảy mươi ba sáu chín mươi lăm sáu mãi đến chín mươi chín gốc thời điểm diệp trường ca có chút mệt mỏi hắn ăn vào một gốc trường sinh dược tiếp tục hành động cuối cùng một trăm gốc phượng hoàng n i ế t bàn thuốc toàn bộ dung nhập trong đó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 thạch hạo g ậ thôn đầu, cười to nói, to tốt. Trong t trong h h chồng cùng thạch tử đằng vợ chồng hai người, nhìn xem thạch hạo, thạch ạ c cùng cơ tử tử giật, tần lâm xem vợ vợ đằng người, ế t tiếng thật tốt Thạch thôn người, lớn tiếng mở miệng nói, huynh người người chung. phải mở ở đệ các người, ba người thôn r thôn mái đầu bạc trắng hai mắt tơ máu xuất hiện nhìn xem trên không càng lúc càng xa b ó n g lưng nước mắt lập tức lưu lại hôm nay từ biệt chẳng biết lúc nào mới có thể tương kiến không biết có thể hay không còn có cơ hội tương kiến thạch h ạ o đứng ở trên không phất phất tay giống to chờ ta sáu còn có thể gặp mặt nói đi hắn liền hai tay vạch một cái trong tiên trí tôn thiếu niên từ trong hư không tiêu thất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 ta nhất định tham gia vê anh đột nhiên đường hầm hư không bên trong một đầu thần liên đâm xuyên hư không thường đám người còn tới thạch hạo thần sắp biến đổi cao mày nói chuyện gì xảy ra vê anh thần liên hành động cấp tốc lập tức đem mười mấy người còn lấy muốn mang khỏi nơi này dầm dầm sau đó từng cái thần liên từ trong hư không vào tới xông thẳng đám người thạch hạo cao mày nói như thế nào quen thuộc như vậy hắn ổn định lại tâm thần cố gắng suy tư sau đó vỗ tay lớn một cái đạo đây là sáu truy thần giới pháp tắc khí tức chương bảy trăm tám mươi mốt nhất n i ệ m thành ma nhất n i ệ m thành vật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 trong lòng bọn họ nghĩ hoặc không rõ ràng cho lắm liền hướng h ư ơ n g xa đi đến bọn hắn đi tới truy thần giới sơ thủy điện nhìn xem nơi này hết thảy sơ thủy điện bên trong có sinh linh nhìn thấy thạch hạo một đám người phía sau nhận ra thạch hạo thạch giận bọn người cả kinh nói hắn là sáu thạch hạo và anh toàn bộ truy thần giới manh động tin tức chuyên gia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 nếu như các ngươi b ạ i có thể nguyện bái ta làm thầy hắn nhìn xem hai người tư chất vì thượng cổ tuyệt hảo so với đồng dạng thượng giới sinh linh muốn thật tốt hơn nhiều bởi vậy hắn cũng động thu đồ c h i tâm qua cô cùng t a y giữ hai người thân xác xứng sở sau đó mở miệng nói t ố t nếu là chúng ta b ạ i liền bái ngươi làm thầy nhưng nếu là ngươi b ạ i vậy thì hướng về thiên hạ người tuyên bố ngươi thạch hạo không bằng chúng ta thạch hạo k h ẽ cười nói t ố t đến đây đi nói đi hắn liền một tay c h ấ p sau lưng một cái tay hướng về phía hai người qua cô cùng tây giữ hai người gặp thạch hạo như vậy khinh thị chính mình lập tức giận g ữ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 hơn nữa đem hư không chiến kích cùng một thanh vô danh t r ư ở n g kiếm giao cho qua cô cùng tây d i ữ đạo đây là lễ bái sư liền giao cho các ngươi qua cô cùng tây d i ữ hai người gặp phía sau rung động trong lòng đạo những thứ này x ấ u thực sự là cho chúng ta thạch hạo gật đầu đạo ân thu cất đi sau người một đám thiếu niên cũng đi lên đối với thạch hạo hạ đạo hoằng chúc mừng chúc mừng vui thu hai tên h ái đ ổ thạch hạo nhìn xem bọn hắn giống như cười mà không phải cười đạo ân như vậy x ấ u mọi người thấy sắc mặt của hắn giả vờ tức giận nói ngươi sáu ngươi còn nghĩ dọa dẫm chúng ta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 Bọn hắn sau á sát u yêu Bọn hắn tại ngược sát yêu thú, hơn n thú, tại ữ sát hại y ê thú, tay đó e nghe m tâm mày, miệng rầm mang đám yêu lấy bày, tây nuốt Qua Sau thú trực tiếp nuốt vào trong Thạch trình ta Tốt. trước, thạch hạo như mày, nghe hai hai phía hạo ra, rừng rầm kia, mang ta đi. Tốt. Qua cô cùng cả người đi. giữ người, đi bụng. vùng dẫn đường. vào vì đạo, đ ở không lâu bọn hắn liền đã đến một mảnh lục lâm phiến khu vực này rừng cây lại huyết vụ ngập trời cái kia phiến lục lâm bên trong lại bị nhiễm cái huyết hồng trên không huyết vụ n g ư n g kết sát ý bàn bạc thạch hạo nhữ mày không chút do dự đi vào trong đó giống to điều ra hẹn bọn lao đầu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 hắn hai mắt xích hồng lần nữa v ọ t tới thạch hạo một tay đem hắn chân áp chầm giọng nói ta là thạch hạo a điều ra không để ý đến hai mắt xích hồng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo sau đó điều ra trong t h ầ n s ắ c khôi phục chút hào quang có mắt nước mắt từ trong đó chảy ra hắn run giọng nói là ngươi ngươi thế mà sáu trở về sau đó hắn ôm đầu t h ầ n s ắ c t h ố n g khổ quắp nhanh giết ta đi ta không muốn ở chỗ này chờ đợi vạn năm lâu d ò n g d ã vào năm một mực ở nơi này đợi ta đã nhanh xa đoạn thành ma ta sáu thật t h ư n g khổ thạc hạo thắn đạo điều ra yên tâm chắc chắn sẽ có một ngày, các ngày, ngươi sẽ sẽ một tìm điều ế n thân thể của mình, đừng dễ dàng đùn Hắn thể tha.、Hán、phát ra trí tôn khí của tức, ra dễ tôn kia cám khí tức đi, i hòa quang mang hát thần thánh cám tức tắn tường nở đ rộ.、Điều、ra trầm giọng nói ta sáu không muốn ở nơi này giống như đau khổ Thạch gật đầu, đạo, yên tâm, ta phía trước đáp ứng các người, sẽ giúp các đem thân thể tìm về, còn xin tin tưởng ta. Điều ra mất gật từ mắt hạo phía Nhưng ánh hắn đạo, các các còn cảm giác cười. ứng ngươi, giúp ngươi đầu, đáp đem Điều đầu, dần dần yên bên xin ra một chút tỉnh ra sẽ về, lộ ý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 biểu hiện ra trong đó tư thái điều ra đối v gật, gật h đầu đạo đứng nói, có người thể bốn loại nhiều nhưng chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó thạch hạo gật đầu,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 mọi người đều chấn cái gì tu luyện đến cực hạn có thể chẳng tiên nhanh sáu ta cũng muốn học mọi người thấy thạch hạo ánh mắt lửa nóng thạch hạo q u á t tay đạo t i ê n tâm đi chuyện tốt cùng hưởng mọi người đều cười đạo tốt t h ứ nay về sau chúng ta cùng đ ị n h n g ư ờ i nói đi bọn hắn liền rời đi ở đây thạch hạo đối với điều ra cùng láo cá lao giả mở miệng hỏi trước kia thân thể của các ngươi là tại chỗ nào biến mất điều ra đứng tại chỗ cố gắng suy tư lúc này láo cá lao giả đáp thượng giới ba ngàn đạo châu hòa châu hạo thần sắc xứng sở đạo hòa châu trước kia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 m ộ trong kiếm hai thiên mắt hoành khung. Hắn xích hổng, nhìn đoạn vạn cổ khung, a cùng nôn. l cá lao giả đối với h ắ có ân, hắn n h k ô t hư ể không báo. n Tiên Vương. Vâng. Trong g Trạm hư không đột nhiên có một tôn ngân giáp thần linh xuất hiện quanh thân một đầu lại một đầu thần liên đem hắn quấn quanh hoa l ạ c hắn kéo theo thần liên phát ra một hồi âm thanh tôn này ngân giáp thần linh quanh thân n h ẹ lên sang chói ánh lửa thể nội thiêu đốt lên cường đại dị thường nổ ý thạch hạo trầm giọng nói đây hết thể đều là ngươi làm ngân giáp thần linh không g a o động chút nào nó vốn là quy tắc biến thành không có cảm tình đạo trong tiên vực có người dặn dò vốn là chẳng ngươi nhưng chưa từng nghĩ chẳng sai thạch hạo giận dữ mắng mỏ ai dặn dò ngân giáp thần linh không có trả lời vung vẩy một cây thần liên đánh tới thạch hạo tức giận trực tiếp xông lên hư không nhất kiếm c h ả n xuất vây anh đại la đế kiếm bên trên tường đạo kiếm khí mãnh liệt mà ra ngân giáp thần linh vung vẩy thần liên va nhau thần liên tiện tiện chẳng đoạn thạch hạo lên tiếng nói ngươi nếu không nói ngày khác ta tự nhiên sẽ dò x é đến tiên vực a bất cổ chi nhân không người thành tiên nếu là thành tiên ta liền c h ẳ n tiên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 không v ạ n đạo bất cổ ta mong rằng đối đ ạ i các ngươi thành tiên có thể k ề vai chiến đấu l ã o cá lao giả khẽ cười nói thành tiên nói nghe thì dễ sáu điều ra thân thể run lên đạo lao đầu ngươi cho ta chống đỡ ngươi muốn cho ta một người lưu lại truy thần giới sao lời ã o lao cá c giả ư còn ư ờ Lời i đạo, ta xấu. c chưa nói hết hắn liền đóng lại hai con ngươi thần sắc ca tường kết thúc thạch hạo trầm giọng nói ta muốn đi tìm sư tôn sư tôn ta nhất định có biện pháp điều ra hai mắt rơi lệ đạo và năm thời gian về hết thể đều thay đổi sáu hắn mang trên lưng láo cá lao giả di thân thể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 người to nói ha ha ha sáu là là được ta sáu thái sơ cổ khoáng tiên vương một chồng mời ngươi sáu đi chết thạch hạo thần sắc đ ạ i biến cảm nhận được trên người hắn phát tiên vương huy áp lập tức bị trấn áp lại t h ở hồn hề n â m thanh liên tục sau người một đám t r í tôn thiếu niên cũng là như thế cái kia ê hắc bảo nam tử cười lạnh nói kiệt kiệt kiệt sáu không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn các ngươi chính là thời đại này bên trong t r í tôn thiếu niên a không biết đem các ngươi c h é m giết diệp trưởng ca sẽ có phản ứng gì thạch hạo phẫn nộ quát chỉ bằng các ngươi bực này sâu kiến còn vọng tưởng cùng ta sư tôn một trận chiến nơi xa điều ra nhìn thấy một mả này phía sau đem nhau cá lao giả đặt ở mặt đất cực tốc chạy đến điều ra vừa mới đến phiến khu vực này liền cảm nhận đến một cỗ tiên uy trực tiếp té ở phía dưới thạch hạo thần sắc khe giật mình nhìn chằm chằm trên không nam tử thạch hạo phẫn nổ quát thái sơ của khoáng à một bầy kiến hôi một dạng tồn tại chờ ta sư tôn đi hủy diễn các ngươi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 xông ra một giọt chân huyết b ộ c phát kinh khủng tiên uy tha hóa tự tại đại pháp hán hóa liêu thần hán hóa v ạ n cổ hán hóa sáu chúa tể và a n g hai đạo cùng thạch hạo giống nhau bộ dáng thiếu niên xuất hiện cùng thạch hạo cùng đứng bọn hắn đồng loạt mở miệng nói hôm nay ta c h à n g tiên và a n g ba bóng người đồng loạt phóng tới trên không hắc bảo nam tử phóng thích mãnh liệt s á t ý chúa tể tất cả bí pháp đều mở và anh xác ý mãnh liệt thạch hạo chiến lực cực tốc lên cao đạt tới cực cảnh thạch hạo hai mắt đỏ bừng sợi tóc l u ồ n đỏ xông thẳng trên không hắc bảo nam tử nhất n i ệ m thành ma t r à n tiên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 b đột nhiên u h toàn h h h ạ ạ c từ hư h bộ truy thần giới lắc lư ở đó bể tan cảnh tinh hà có một ngôi sao l ậ t lòe một ấ y uy. đạo lưu quang cực tốc vào tới, trong đó đang đế tại vào trong toàn lưu cường quang buông xuống, hai thân ảnh tại phóng thích vô tận đế anh ba. Vài tên cường giả cực tốc có thích tới, vô Vài b r u y t h ầ người i i giống ớ n h muốn Một diện đồng dạng, lay động không hủy thôi. lay g ư trong đó vỗ tay cái độ toàn bộ truy thần giới liền khôi phục bình tĩnh liền hư không bên trên bể tan thành tinh hà cũng theo đó chữa trị thạch hạo nhìn chăm chăm người tới trầm giọng nói các ngươi là ai phía trước có một lao giả hãn lộ ra nụ cười nhìn xem thạch hạo đạo ngươi chính là thạch hạo a diệp trường ca chi đồ thạch hạo gật đầu hai mắt tùy theo biến lạnh nhạn cho là bọn họ cũng là cầm k h u người lao giả kia liền vội vàng khoát tay nói chờ đã sáu chúng ta không phải những cái kia chỉ có thể núp trong bóng tối sâu kiến chúng ta là sư tôn ngươi tìm tới tương trợ sau đó khoáng thế t r ậ n chiến thạch hạo nghe vậy vẻ mặt cứng lại sau đó vẫn nói quả thật lao giả v u ố t v u ố t đồng bột dâu trắng cười nói quả thật ở đó lao giả một bên có một cổ đồng s ắ c làn già g đầu tóc dối bời con cung tiễn thần uy cái thế đại hán và m ỡ h á n hảo cười đi tới bên cạnh thạch hạo vô v u thạch hạo cánh tay đạo yên tâm đi chúng ta không phải cái gì cấm khu người đều là sư tôn ngươi tìm tới tương trợ đại đế nhất chiến sau đó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 l ã o cá lao giả cùng điệu ra hai người thân s ắ c khẽ giật mình sau đó cùng h ỉ đạo quả thật lao giả suy ngẫm râu rịa cười nói ta một đời chuẩn đế bị thế nhân chỗ xưng quẻ đế sao lại như t r ò đ ù a của trẻ con thạch hạo hít một hơi lanh khí đạo xem ra sau này đại chiến quang thế sắp là đ ệ nhị cái đế lạc thời đại phía trước có một cái nam tử tráng niên cùng một cái thân hình lao giả cường tráng đi tới thạch hạo trước mặt đạo chúng ta nghe ngươi sư tô nói vì sau này một trận chiến làm chuẩn bị đến đây chỉ đạo một đám người tu hành thạch hạo nghe vậy lập tức vui mừng đạo tuất nhiên rằng này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 Mãi hôm đến nay, t a đã t r ă m v ạ n năm có Cái thửa sáu. g ì Một đó á trường h i sinh hồ, nhìn xem hắn. Ta tuyển hắn, tuyển xem Ta dược tôn tại t h ư khắp nơi trí tôn tiên khí tùy chỗ có thể thấy được còn có thành đạn phụ trú phiêu vào hư không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 kế nhìn xem phía trên minh tinh cấp tốc buông xuống mang theo tiên đế khí tức minh tinh đáp xuống đất lập tức xuất hiện một mảnh thần nguyên đinh kiểm tra đến thần nguyên trong đó có sinh khí tồn tại cái gì diệp trương ca nhũ mày nhìn xem một mảnh tia bụi trần và anh khí tức bộc phát phóng thích đế bi từng đạo chúa tể luân hồi khí tức tuân gia chấn nhất và cổ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 t r ư ờ n g ca còn nhớ phải vi sư diệp t r ư ờ n g ca gật đầu cười lớn không người nói sư tôn xin nhận đồ nhi túi đầu lão giả cười nói tốt tốt tốt sáu mạnh khỏe liền tốt hết thể chờ đại chiến sau khi kết thúc lại nói chuyện diệp t r ư ờ n g ca gật đầu ô n bên cạnh tuyệt thế giai nhân e o nhỏ lão giả tiếp tục mở miệng đạo đ ú n g phía sau ngươi đ a m thiếu niên kia chính là cái thời đại này mầm dễ a ân cái kia phải thật tốt bồi dưỡng tương lai hoàng thiên đế như tại đoạn đức đi tới bên cạnh hắn chỉ vào thạch hạo cười nói thiếu niên này chính là thạch hạo nhìn xem tên lão giả kia tự nhiên cũng nghe đến diệp trương ca đối nó xưng hô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 diệp trường ca tiến lên vẫn nói có thể phong tỏa phương kia thế giới cái kiểu u cười nói ân sáu chỉ bất quá muốn chúa tể thần điện diệp trường ca nhữ mày vẫn nói chúa tể thần điện chẳng lẽ sáu trong đó có hào d i ệ u gì cái kiểu u ý vị thâm trường mở miệng nói chúa tể trong thần điện mang theo một cỗ chúa tể khí tức có thể phụ trợ chúng ta chấn áp đám kia hỗn độn từ đó bố trí đại trợn đem đám kiến hôi kia chấn áp trong đó diệp trường ca trực tiếp gật đầu đạo t u t vậy chúng ta nên làm như thế nào cái k i u u tiếp tục mở miệng đạo mười tên đại đế liền có thể sau đó lập tức có người tiến lên một lao giả mở miệng nói ta bản thể kiểu h u ngao thập hung đứng đầu có đại đế chi lực đảm nhiệm trọng vụ một đám người tiến lên đều có chuẩn đế chi uy cái kiểu h u cười nói tốt đám tiêu chí tôn thiếu niên ở đây tu hành còn lại đại đế tất cả cùng ta đồng hành nói đi hắn liền phóng tới tinh hạ hướng đi vũ trụ diệp trường ca ôn n g o a n nhân nữ đế diệp nam eo nhỏ theo sát phía sau đoạn đức cũng bị h ắ t hoàng c ắ n đạo b ả o xông tới một đám chuẩn đế cũng là phóng tới hư không đi tới thiên hạ、12. một lát sau bọn hắn đi tới một khỏa tinh cầu bên ngoài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 đưa vào chuẩn đế ý vị vain một đám chuẩn đế xuất thủ hướng về phía cái kia tám cái phương vị tinh cầu mạnh vụn rót vào đế uy vain đột nhiên mảnh vỡ kia phía trên phát ra thần thánh vầng sáng tạo thành một cái b á t quái đ ổ trấn ở đó thiên hạ bên trên một cái cực lớn chữ trấn xuất hiện đánh nát hư không ở đó k h ỏ a toàn thân đen như mực tinh cầu bên trong một đám tiên đế xếp bằng ở hư không bên trên đột nhiên có người bỗng nhiên mở mắt quắp là ai ai tại tăng cường phong ấ n một đám người gấm t é t hướng về phía bên trên bầu trời đông nhiên phóng tới hư không vain ở nơi đó có một kết thể giới, có người ă n cản tiên n một đế, đem một đám g chặn lại ở đó. Có người phun ra một n g ụ m mơ hồ huyết r u n g g i n g nói thời gian mấy chục năm uổng phí a lúc này có tâm thần người bình tĩnh an ủi đạo không ngại trăm vạn thời gian thôi trước mắt liền qua chúng ta đã thành tiên đế thọ nguyên có ngàn vạn năm lâu cái này trăm vạn năm thời gian còn đợi không được chờ đã sáu đó là cái gì không tốt đi mau vật kia lại tới、Phốc. một đoàn hắc khí vào tới đem bên trong một người đánh chúng phun ra một n g u ồ đế huyết cuối cùng là đồ vật gì vì cái gì kinh khủng như vậy chúng ta đã thành cựu tiên đế hắn đều có thể tùy ý đem chúng ta đả thương thật sự là quá i rồi viên tinh cầu này bên ngoài cái cựu đế xếp bằng ở phía trên trận pháp kia đối với diệp t r ư ờ n g ca mở miệng nói tốt đem chúa tể thần điện đặt ở hư không bên trên các ngươi liền có thể nên rời đi trước ca ta muốn ở chỗ này cố hào trận pháp diệp t r ư ờ n g ca gật đầu vừa rồi hắn đã biết được trận pháp này diệu dụng đồng thời cần một người trấn thủ thực lực không thể quá mức nhỏ yếu dù sao viên tinh cầu này mười phần quái dị quái dị đến thế nhưng là liền tiên đế đều có thể đả thương diệp trương ca tham gia một hơi đạo cuối cùng yến t h m trăm vạn thời gian đầy đủ đầy đủ đi mau chóng tu hành đ ộ t phá sáu tiên đế nói đi hắn liền ôm n g o a n nhân nữ đế eo nhỏ đem hắn mang khỏi nơi này trở lại nguyên bản tình cầu phương kia thế giới bên trong đoạn đức cùng h ắ t hoàng hai người mang theo một đám chuẩn đế đi theo sát một đám thiếu niên xếp bằng ở cái này liều chết tu luyện không để ý tự thân tình huống diệp trường ca nhìn xem bọn hắn như vậy gặp chắc c h ở ánh mắt hắn nhìn bên người giai nhân đạo muội muội ta cũng muốn đi tu hành sáu ngươi đi đi ta đi thời đại này bên trong các nơi dò xét một phen tốt nói đi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 thiên tư của ta có thể hay không thạch giật có chút lạnh nhạn đạo đừng tiếp tục đi theo ta ta muốn đi đại hùng c h i đ i ệ nữ n tử kia không để ý đến thạch giật lạnh nhạn đạo ta nguyện ý cho dù là đại hùng c h i đ i ệ n có ngươi tại chính là tốt một bên tần hạ ôm một nữ tử e o nhỏ cười to nói ha ha ha sáu đương minh t h ạ i điệp đều nói chuyện như vậy ngươi đáp ứng nhân ra a một đám thiếu niên cũng ồn ào lên nói đúng a đúng a nàng đối ngươi chân tình ngươi còn không nhìn ra được sao đừng mỗi một ngày chỉ lo tu luyện cũng muốn thích hợp lòng khổ nhàn kết hợp đúng ngươi xem một chút hạo ca hai tử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 một cái giai nhân đứng tại trong phòng dùng đạo hỏa đắng đốt nấu lấy một ngọn núi lớn như vậy ba và... liền thấy trong phòng chỉ có một người có thể thấy được đám thiếu niên kia chỉ là vận dụng n ụ c thân cực tốc không có sử dụng thần thông trong phòng giai nhân nhìn thấy thạch g i ậ t phía sau liền c ư ờ i đến đây nói giật ca thạch giật gật đầu đạo nhan muội nấu lớn như vậy một nồi canh làm gì tên kia giai nhân tên t ị c h nhan chính là thiếu niên trí tôn lâm tây người yêu t ị c h nhan cười nói còn không phải tiểu tử k i a n ó i qua hôm nay sẽ có hắn một đám sư minh đệ đến đây làm khách ta đã sớm nghe hắn nói qua hắn đám kia sư huynh đệ khẩu vị cực lớn không chịu như thế một nồi lớn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 g ú p vào tân hạo đầu vai tân hạo nói cười nói các ngươi nấu lớn như vậy một nồi canh thạch hạo không tại các ngươi có thể uống cho hết một đ á m thiếu niên trí tôn phản bác ngươi có phần cũng quá coi thường chúng ta chỉ có n g â n ấ y quá ít ít nhất còn muốn hai ba cứ như vậy toàn bộ viện bên trong một mảnh hòa thuận tiếng cười vui liên tủ rượu rượu ngon đâu lâm tây ngươi trăm năm trước chân tàng ngàn năm thần cất đâu không được cái k i a bình thần cất cũng không thể để các ngươi gieo họa ta còn muốn giữ lại ha ha ha sáu hôm nay nhưng không phải do ngươi trung thực giao ra hay không tất nhiên dạng n à y sáu các minh đệ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 bao lâu chưa từng nói một mực trầm mặc cuối cùng hai nữ nói chúng ta sáu tạm biệt nói đi các nàng hai người liền đứng ở nơi đó hai mắt nhắm nghiền chỉ là sinh khi đang tại dần dần biến mất thạch hạ o trầm mặc đem hai nữ mang đi đi tới thiên đ ỉ n h ở trong thiên đ ỉ n h có một q u a n tài vì một chân bảo hiếm thế tạo thành phóng ánh trong suốt đ ặ t ở thiên đ ỉ n h hùng vị nhất trong cung điện sau này đợi ta thành t i ể u tiên đế chắc chắn khôi phục các ngươi thạch hạ o quyết định tu luyện chi tâm càng lớn đoạn đức đối với diệp trường ca mở miệng nói ta hắc hoàng cái cựu đế còn có n g o n nhân đại đế không phải cũng đã thành tựu tiên đế sao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 còn nhường thạch hạo tự mình đi tiếp các ngươi mặt mũi có phần cũng quá lớn thanh niên tóc tím phát ra trí tôn khí thức lạnh giọng đoạn uống đạo làm càn đây là tiên vực thiệt mời há lại cho các ngươi khinh n h ậ n hoằng còn không mau tới đ và lấy một đám thiếu niên tức giận thạch hạo không nói bọn hắn cũng không tốt có hành động phía trên thạch hạo ngồi ở kim sắc ve mộc chế trên bảo tọa n h ớ n g mày giơ tay lên nói đem hắn cho ta u a n h ra ngoài đừng tại đây nhiều ta nhiều thiên đ ỉ n h thanh tĩnh một đám thiếu niên cười q á i dị đạo tốt sau đó bọn hắn tất cả hướng đi thanh niên tóc t í m lạnh giọng nói thiên đình chi chủ mời ngươi lan ra ngoài còn không thanh niên tóc tím sau lưng có người phẫn nộ quát làm cản chúng ta đến đây t i ệ n đưa t h i mời các ngươi cũng không cảm kích ngồi ở phía trên thạch hạ o hai con ngươi lạnh nhạt nhìn chằm chằm đám người kia c ư ờ i lạnh nói làm cản ngươi nói hay vê anh phía dưới một đám thiếu niên bên trong có người xuất thủ vung ra một đạo hồ quang điện thanh niên tóc tím sau lưng có một láo giả chân tiên c h i cảnh thân s á c hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước đạo kia hồ quang điện rung động đạo tiên sáu thiên vương cái gì thanh niên tóc tím nghe xong cái kia trần tiên láo giả lời nói phía sau r u n động trong lòng không thôi liền phía sau hắn vải tên thanh niên cùng nam tử tráng niên đều là chấn động bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước phóng thích tiên uy thiếu niên r u n g g i n g nói thực sự là x ấ u thiên vương ẩm ẩm lôi hồ rơi xuống rơi vào trên người bọn họ đem mấy người oanh ra thiên đ ỉ n h nơi đây lập tức thanh tĩnh thanh niên tóc tím tức giận chậm rãi từ chỗ đứng lên hắn trong hai con ngươi lựa giận đ ắ n g đốt q u á t to thiên vương lại như thế nào không thành cự đầu liền có thể chạm hôm nay ngươi thiên đ ỉ n h n ụ c chúng ta sau này chắc chắn trả lại gấp đôi thiên đình ngày khác ta chắc chắn dẫn dắt tiên vực vô thượng cự đầu san bằng thiên đình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 t h ạ chương hạo lần này có thể định thể lần là này dọn viện, cũng có có có ta quét ta nam Hoàng đi đem giúp sẽ i hoác bảy trăm chín mươi một lựa chọn t i ê n k h í thạch hạo lần này đi rèn luyện nhất định phải kinh lịch rất nhiều chuyện còn rất nhiều y ê u thú cũng chờ đợi hắn nếu như mặc kệ đến ai chỗ nơi nào đây diệp trường ca đều biết biết cái này tại vô hình ở trong chỉ là một chuyện tốt đại gia ở đây tranh cãi không ngừng diệp trường ca nhẹ gật đầu tốt cũng không cần cãi vã nữa cứ dựa theo n g o n nhân nữ đế diệp nam tay nói à liền đến hắn hoang hoang tri địa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 mà ta cũng phải đem nó đặt ở c ử u anh hỏa chi quái nơi đó c ử u anh t h ủ y hỏa chi quái là tên tự nhiên là nhường hắn thật tốt nếm thử đau khổ trực tiếp cứ như vậy đặt tới hoang hoang chi địa cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay tất nhiên là nhường hắn thể nghiệm một chút ta liền quyết định tiến hắn phần đại lễ này ngoan nhân nữ đế diệp nam ngay từ đầu nghe được diệp t r ư ờ n g ca muốn đem hiên viên kiếm lúc đưa cho hắn đặc biệt kích động mình tại diệp t r ư ờ n g ca bên người đã thời gian dài như vậy cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy diệp trưởng ca đeo cái này hiên viên kiếm biết cái này hiên viên kiếm đối với diệp trưởng ca tới nói ý nghĩa phi phạm nhưng bây giờ cứ như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 l i ê n nghĩ nhìn một chút hắn nên xử lý như thế nào chuyện này bây giờ nhìn thấy cái cựu ưu lập tức đã biến thành một nữ tử ngoan nhân nữ đế diệp nam phốc một chút cười ra tiếng âm tới thật không nghĩ tới bây giờ cái cựu ưu vậy mà không tiếc hy sinh nhan sắc lập tức liền biến thành một nữ tử xem ra hắn cũng thật là không đếm xỉa đến cũng không biết thạch hạo lần này là không có thể thành công đúng vậy à cái cựu ưu vậy mà làm ra hy sinh lớn như vậy ta tin tưởng thạch hạo tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam mấy người đứng ở đàng xa vẫn luôn đang cẩn thận nhìn xem cái cựu biến thành một nữ tử sau đó lập tức liền đi tới thạch hạo ở đây.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 cầm ộ tại quả trứng muốn trứng đút vào trong t miệng của hắn. Làm vào của h c lúc h hạo tỉnh ạ l trong h h không kịp chờ đợi hướng thạch hạo hỏi thăm đến cùng phát sinh dạng chuyện gì, mà thạch hạo cẩn thận sau khi nói qua, lúc này thạch hạo nhữ mình. ạ dạng lại Tại c cùng cẩn lúc của giật gì, gắt gao đợi nói tuột t kịp lông đến này mà mày sau qua, đấy lòng mặt âm thầm thể đã trải qua sau chuyện này nhất định muốn sau này nhìn thấy cái cựu hữu thời điểm nhất định mười lần hoàn trả cho hắn cái n ụ c ngày hôm nay nếu như nếu không thì ông trở về tới đ ờ i này của hắn liền sẽ không có khả năng làm thiên đế nhìn thấy cái cựu u đi về sau diệp trưởng ca không khỏi nợ nụ cười vũ vũ bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam eo bà vai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 bây giờ có đi hay là không cũng là chính mình nói tính toán sự tình lúc này diệp trường ca cho b u ổ i ống tay h áo của mình một hồi thanh phong bỗng nhiên ở giữa tuổi qua lúc này thạch hạo cùng thạch giật tần hạo mấy người liền bị dẫn tới một nơi xa lạ bọn hắn bọn hắn lại một lần nữa mở ra ánh mắt của mình bỗng nhiên ở giữa cảm thấy mình giống như liền đi tới bắc hoang tri địa làm sao lại lấy tốc độ nhanh như vậy đi tới nơi này đâu thạch hạo gắt gao n h í u lại lông mày của mình trong đấy lòng lập tức xuất hiện rất nhiều lo nghĩ mặc dù mình bây giờ mặc vào truy nhập học nhưng thạch hạo tin tưởng nhớ kỹ chính mình cũng không có ra một bước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 hơn nữa thạch hạo đem hai người vứt xuống tảng đá lớn đằng sau lúc thạch giật cùng tần hạo cũng không phải cam tâm tình nguyện cũng không khả năng đem thạch hạo một người đặt ở phía trước không ngừng ứng chiến lấy thạch giật cùng tần hạo một mực hướng về bên trái phương hướng từ từ di động đi qua vẫn luôn đang tìm cơ hội chỉ cần bây giờ thạch hạo đem tất cả ký ức lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới thời điểm như vậy chính mình liền có thể tìm được cơ hội đưa nó chém giết cái này cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện không thể nào thạch giật ghé vào tần hạo bên thai lặng lẽ nói chờ một chút chúng ta nhất định muốn tìm cơ hội tuyệt đối không có khả năng nhường thạch hạo một thân một mình mạo hiểm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 Ta n g hơn ĩ ta vẫn là thôi Trường toàn một Trường mắt tức một từ bắt tiễn tỉnh ca, vừa ca phía ngoan Nam, vừa đưa vẫn về vũ nói này ngược lại là nhắc nhở hoàn này nhẹ đến bên. ánh nhìn đứng bên nhân nữ chính hắn là lại là lo lập là làm. chỉ khí h đi. Diệp rồi điểm Diệp Diệp mới đi đem đế đầu Câu gấp gáp, ở xem sự nữa cái này người tốt như là đã làm cái kia đầu tiên là từ hắn làm cho xong đi diệp trường ca cười một cái nói vũ khí ngươi cũng đã đưa bây giờ chuyện cứu người càng hẳn là từ ngươi để hoàn thành vậy kế tiếp bảo hộ thạch hạo cùng thạch giật tần hạo nhiệm vụ liền giao cho ngươi hơn nữa bác hoang chỗ cũng là từ ngươi mà cai quản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 đầu y tiên g được ra tay là đối với thạch hạo không thể nghi ngờ giải quyết một cái phiền thoái rất lớn đệ nhị cũng liền mang ý nghĩa thạch hạo sắp đối mặt một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn đó chính là cựu anh thủy chi quái cựu anh dầu sôi lửa bỏng chi quái cũng sớm đã r ế t đỏ cả mắt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 cái kia tất nhiên cái này toàn bộ trong quá trình rất nhiều chuyện cũng là không có cách nào có thể đoán trước lấy được chúng ta nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn đưa lên càng nhiều y ê u thú chỉ làm cho hắn thêm tới rất nhiều gánh vác ta muốn cho hắn rèn luyện không đơn thuần là có những thứ này y ê u tú h tồn tại còn rất nhiều yêu tộc cùng ma tộc nhường hắn cảm nhận được yêu tộc cùng ma tộc ở giữa càng có rất nhiều không bình thường sự t ì n h đoạn đức gắt gao nhữ lại lông mày của mình chỉ tiếp diệp trường ca bây giờ một mảnh dụng tâm lương k h ổ cũng không biết thạch hạo đến cùng có thể hay không lĩnh hội được bây giờ thạch hạo trong đáy lòng nhất định là hận thấu cái cựu trước đây hành động a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 hơn nữa ta biết ngươi không phải đã tuyển đ ị n h tốt muốn để chỗ nào cái yêu thú tại thạch hạo trước mặt sao chỉ bất quá chúng ta cứ chờ một chút nhìn một chút thạch hạo kế tiếp có lẽ sẽ mang cho chúng ta không tầm thưởng kinh hỷ. ư nghỉ 809, đem ế tiếp đến t toàn Trường Thạch mang theo thạch giật cùng tần đang chuẩn bị ly khai nơi này, mới vừa tới thời một mong hạo hạo ngoài ngoài càng này, gìn. xuống những chuyện mang cùng đang chuẩn nơi bên núi thời điểm, đã nghe đến một cỗ hương khí nồng đậm không lực ly ca cỗ c giữ Diệp đợi kia. khai mới điểm, vừa hém đậm đã khí h bị gấp mấy lần hương mấy xuất một lần hơn nữa nhìn đến một đoá hoa vị, đoá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 bây giờ chắc hẳn cũng là biết ở đây hơi thở à bất quá lúc này thạch hạo cầm chặt lấy cánh hoa cũng không định cứ như thế mà buông tha bọn hắn tại thạch hạo nắm chặt cánh hoa một khắc này hắn cũng phát hiện trong lòng bàn tay ở trong cánh hoa cũng không lại như vậy ôn nhuận như ngọc lại có một loại khô héo hiện đột nhiên xuất hiện ở đây nguyên bản vô cùng trắng loáng cánh hoa trong n y mắt thạch hạo lại x u ề bàn tay ra nhìn kỹ toàn bộ cũng đã căn bản là không có óng ánh trong suốt một m à n kia biến mất không thấy gì nữa một s á t n à bọn hắn đã mất đi chính mình ánh sáng lộng lẫy không có hoạt tính mà biến khô héo đứng lên cuối cùng là chuyện gì xảy ra chỉ bất quá thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình chỉ cần hơi dùng lực một cái trong đó cánh hoa liền trở thành thuận tả thạch hạo trải qua đói nhìn trong tay mình ba mảnh khô h é o cánh hoa lúc này thạch hạo trưởng lớn cặp mắt của mình đứng ở một bên thạch giật cùng tần hạo cũng đồng d ạ n g cảm thấy vô cùng ngạc nhiên tại sao có cái dạng này đâu đến tột cùng xảy ra chuyện g ì dạng sự tình thạch hạo lắc đầu và không thể biết bộ dáng chỉ có đứng ở đ ằ n g xa diệp trường ca mới biết được cuối cùng xảy ra chuyện g ì dạng tình cảnh tại ngay từ đầu phía sau thời điểm kiểu anh thủy hỏa chi quái cùng cái này ngân bách sắc cánh hoa chính là cùng một n h ị t h bây giờ kiểu anh t h ủ y h ỏ a chi hoạt lấy cũng chính là vì thủ hộ ở đây ngân bạch sắc tiên thảo vậy mà cựu anh t h ủ y h ỏ a chi quái cũng đã chết đi cho nên tiên thảo tự nhiên là theo tử vong của hắn cũng từng điểm từng điểm suy sụp t r ư ơ n g tám trăm mười hai t ặ n g cho các ngươi bây giờ thạch hạo thực lực căn bản là không có cách nào có thể giữ gìn tiên thảo tiếp tục sinh trường cho nên khi tiên thảo ân tây suy sụp suy bại một khắc này tự nhiên là không ai có thể có năng lực tới cứu vớt hắn đứng ở một bên ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng càng thêm lo lắng bây giờ nếu là xuất thủ có lẽ phải muốn liền hiện trường có lẽ còn kịm bất quá ngoan nhân nữ đế diệp nam ngẩng đầu nhìn một mắt xa xa thạch hảo. Thạch hảo lắc đầu.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 hẳn không không tới tới cờ cờ. như ai ai xem ra ngươi là rất có lòng tự tin bất quá mỗi đi một bước thời điểm nhưng là muốn chuẩn bị kỹ cảng nhất định muốn suy nghĩ kỹ cảng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 không nghĩ thạch ớ i tuế nguyệt t ậ t l g t hạo a n cùng những mục dân lên tiếng chào hỏi sau đó tạm thời trong nhà hắn mặt từ từ ở sắc trời dần dần lên lại ban đêm biến mười phần ăn tính lại cùng lúc đó thạch hạo cũng cảm thấy một dòng nước cấm bắt đầu tại bụng mình từ từ rụ động ra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 nhất định sẽ trước tiên có biện pháp giúp ngươi đem ngươi người nhà cứu ra cho nên ngươi thấy được sự tình gì nhất định muốn từ từ m u ố n từ từ đi hồi ức hắn a tiếp đó đem hắn nói cho ta năm tuổi hài đồng không ngừng khóc lấy hơn nữa cha mẹ của mình toàn bộ cũng đã bị bắt đi nếu không phải là phụ thân dùng hết toàn lực cuối cùng giúp mình ngăn cản những chuyện kia Trưng 828, người sống sót duy nhất. hắn ấ t h lúc này đã sớm bị mất mạng toàn thân run dậy bộ dáng đ ắ c đ ắ c lạnh d u n g từng điểm từng điểm c h ậ m lại nguyên bản chính hắn cảm thấy thế giới này đều biến vô cùng lạnh như băng hơn nữa cũng sớm đã không còn hình dáng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 mình đã ngủ say mấy trăm năm cho đến bây giờ cảm thấy bụng có một chút c h ố n g không dù cho muốn khôi phục một chút thể lực cũng không thể chỉ bằng một chút đan dược và dự thảo tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là một chuyện mà bây giờ cách mình gần nhất cũng chính là những thứ này những mục dân chỗ chăn thả những con ngựa này cùng lạc đà còn có một số những mục dân lập tức liền rơi vào tuyết lan cùng kỳ con mắt ở trong hàng ra nói cảm thấy đây chính là mục tiêu của mình nếu như đưa chúng nó toàn bộ tồn đến trong bụng của mình có thể tạm thời hòa dịu ít nhất không đến mức như vậy nói khác nhưng nếu liền mỗi ngày ăn những vật này hắn cũng cảm thấy căn cái gì có thể thưởng thức cùng lúc đó hắn cứ như vậy cảm thấy diệp trưởng ca bay xuống ở trước mặt mình chậm rãi rơi xuống tới một k h ắ c này tuyết lan cùng kỳ không chút do dự vào tới nhưng vào lúc này diệp trưởng ca đột nhiên ở giữa rút r a bảo kiếm của mình cái này nhìn tuyết lan cùng kỳ hung hăng đâm xuống món này trùng hợp đâm vào tuyết lan cùng kỳ phía trên móng luốt Mới m rồi vừa còn ộ tiếp bộ mỏ móng nhọn răng nanh móng đuốt, t đó phía trên móng luốt đều mười phân sắc bén nguyên bản là chính mình phong vô cùng lợi hại vũ khí toàn bộ không nghĩ tới ở thời điểm này bị diệp trưởng ca lập tức liền h o ạ c rơi mất một cây móng luốt nguyên bản chỉ có bốn cái móng luốt còn lại ba cái cái này nhưng làm tuyết lan cùng kỳ đau đến quá sức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 cũng không biết chúng ta vừa rồi bác hoang xảy ra chuyện gì dạng sự tình ép buộc bây giờ diệp t r ư ờ n g ca khu tôn đại hiệp đến chúng ta bác hoang chi địa cũng không cùng ta chào hỏi một tiếng nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ nửa đùa nửa thật g á n g v ẻ vừa rồi nếu là trực tiếp từ trong gương thấy được diệp t r ư ờ n g ca làm nhất cử nhất động hắn cũng sẽ không giống bây giờ cao hứng như vậy diệp t r ư ờ n g ca thuận lúc liếc mắt nhìn tấm gương đem mình ánh mắt đưa tới tâm bình khí hòa nói các người bác hoang chi địa cùng kỳ đã t h ứ c t ỉ n h ngoan nhân nữ đế diệp nam chừng lớn hai mắt vội vã đi đến đem cái kiểu u cùng đoạn đức đẩy sang một bên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 đều tuyệt đối không nên đi ra biết sao năm tuổi hai đồng điểm m đi, ộ ta, ta ba ba đi đi ba ba từ c h từ thạch hạo quần áo để xuống một bộ bộ dáng vô cùng không bỏ được ánh mắt thương hại nhìn qua bọn hắn rời đi thằng đến thạch hạo thân ảnh từ từ biến mất ở ở đây hai đồng vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc ních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 chỉ bằng ba người, các người cũng đuổi bay điên gì sau. Cũng không nơi c n khuyên i b a đ i nhủ diệp trường ca hai người chúng ta vẫn là thôi đi mau đi trở về a tất nhiên hài đồng kia phụ mẫu cũng đã không tìm về được bị hắn mang đi sau đó số nhiều liền đã bị hắn cho ăn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 cái này thật vất vả mới bắt được cơ hội tuyết lan cùng kỳ như thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu c h ậ n lách người liền đem thạch giật đứng thẳng lên hoàn toàn chắn trước mặt của mình tuyết lan cùng kỳ biết đây chính là chính mình lớn nhất tiền đặc cuộc hắn hiện tại đắc ý nói muốn cho ta cầu xin tha thứ e rằng không có đơn giản như vậy a bây giờ hắn ngay tại trong tay ta ta khuyên các ngươi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ có thể bây giờ thạch hạo vĩnh viễn cũng sẽ không tin tưởng hắn vừa rồi nhìn thấy sự t ì n h cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy d i ệ p trường ca cùng đoạn đức mấy người đứng tại trong gương liền đã thấy được tuyết lan cùng kỳ vẫn luôn trường lớn chính mình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 muốn lại để chương o cho ta dạy n g i h ư n liền giản vui nói, không đơn như Đoạn có Đức có vậy. vẻ tám h không, định nói cho phương h ậ t quyết ta, ta tột ngươi nói đến cùng nào n ư đã địa yếu ợ trăm c bốn mươi ba hưởng thụ một đời tốt lắm ta cho ngươi biết mỗi đi một nước cờ thời điểm đều phải chính mình kế hoạch còn lại mỗi bước bên trong nhất định muốn có phần thắng chắc chắn hơn nữa mỗi một bước cũng là chiêu chiêu trí chi mạng tuyệt đối không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì một tia cơ hội t ở dốc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 t u y ế t lan cùng kỳ xem xét cẩn thận vừa hiện ở trong tay hộp đá cũng không có quá đại khác biệt t u y ế t lan cùng kỳ nhìn mấy lần khinh thường nói không phải liền là một thạch hà tự sao cũng không có cái gì đáng giá lấy le nhìn k ỹ tuổi của hắn đầu cũng đã lâu nếu như nếu không có đ o á n sai sợ cũng đã có mấy trăm vạn năm đi câu nói này ngược lại là nhắc nhở thạch hạo vừa rồi chính mình lấy ra mười cái hộp thời điểm vẫn luôn biết hắn đường vân chính xác không rõ ràng lắm nhưng ngơi ư bây giờ thạch hạo c h ậ m dai nó mở ra bên trong đ ố n g nhiên ở giữa hiện ra ba hạt h ạ giống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 khi đó đều là bể đầu chảy máu ai cũng không muốn như thế cam tâm từ bỏ mỗi người vì viên này hạt giống hận không thể đều mất mạng chính mình rất nhiều năm tu vi thậm chí còn có người tiến lên chính mình suốt đời linh lực tuyết lan cùng kỳ lập tức thời gian tăng lên cặp mắt của mình nhìn chằm chặp thạch hạo bây giờ trong tay cái này ba hạt hạt giống cho đến bây giờ cũng không biết sau cùng một hạt giống đến tột cùng có thể có tác dụng gì chương 846, l à m giao dịch. hắn không chút do dự vừa định r ố i ra chính mình móng nuốt đạo này nhường thạch hạo hứng thú lập tức liền đem mười hộp cái tử lại một lần nữa cái lên thạch hạo càng thêm tin chắc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 trong con mắt người bình thường thạch hạo bây giờ bắt chước đa phi thường giống vẫn luôn tại cùng tuyết lan cùng kỳ cẩn thận và nghiêm túc học cái kia nhịp điệu hô hấp khi thì xuất chúng khi thì yếu ớt thậm chí đã đến không có âm thanh tình cảnh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 nhìn thấy tình hình này chính là cái c ử u ư u đứng ở một bên d ậ n quá t r ì n g cùng lúc đó tại cái c ử u ư u đột nhiên phát hiện diệp trường ca cùng đoạn đ ứ t hai người đi tới ta nói với ngươi một kiện đặc biệt chuyện kỳ quái a kể từ thạch hạo cùng tuyết lan cùng kỳ ngồi cùng một chỗ thời điểm nên cái gì cũng không có trò chuyện cầm ba cái hạt giống để ở chỗ này một mực nói chuyện giao dịch cái này thật sự là quá kỳ quái kỳ thực cái này nguyên bản diệp trường ca liền đã đoán được thời khắc này diệp trường ca khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước dâng lên quả nhiên mình đoán không sai cùng phỏng đoán không có bất kỳ cái gì trinh lệch diệp trường ca cô ý nói này lại có cái gì khác biệt đâu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 nếu như muốn thật sự có chuyện trọng yếu phía sau mà nói ngươi liền mau nói cho ta đi bằng không trong tim ta sẽ cảm thấy đặc biệt không a n ổn diệp trường ca cười ha ha quả nhiên là một người thông minh lúc này diệp trường ca đưa ra tay của mình tuyết lan cùng kỳ cũng tại bắc hoang ngủ say đã nhiều năm như vậy đông nhiên ở giữa thất tỉnh mà tại tỉnh lại thứ nhất cái đụng tới người chính là thạch hạo cùng thạch giật mấy người hiện tại hắn đối với thạch hạo hoàn toàn không có công kích cảm giác ngươi cảm thấy cái dạng này chúng ta vẫn là để thạch hạo rèn luyện sao cho nên bất kể nói thế nào nhất định muốn chọc giận hắn n g o n nhân nữ đế diệp nam gãi gãi đầu của mình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 thạch a c o đoan người biết, chúng ta nhất định muốn cam đoan bây giờ biết, bây ta t cam h hạo lịch duyệt toàn. hắn toàn, duyệt bây tan giật ờ người người người thời có cùng cùng học chấp lúc cho chúng Thạch nói, đó thể tuyết thổ thẳng ta nhất hai hô hấp pháp không hai họ hiểm, định điểm đang đâu, đều đến đây. lan nạp nếu bọn nguy liền nên này muốn gặp giữ kỳ rồi, mà ở ở vững đồng thời nhẹ gật đầu từng bước từng bước hướng về tần hạo đến gần đi qua đồng thời thạch giật càng biết rõ mình muốn làm một ít gì bởi vì cái này thạch giật thế nhưng là ngoan nhân nữ đế diệp nam h u y ệ n hóa mà thành ngoan nhân nữ đế diệp nam đi ở tần hạo sau lưng đột nhiên ở giữa đưa ra tay của mình đánh vào hắn gãy phía trên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 dù cho ngươi đem cái này phương pháp hô hấp cho học đến tay bên trong mà nói chẳng lẽ thật muốn đem cái này ba hạt hạt giống đưa cho tuyết lan cùng kỳ sao một khi nó nhận được đại tam hạt hạt giống sau đó là tuyệt đối sẽ không bông tha chúng ta ngươi nhanh nghĩ một cái biện pháp à, chúng ta nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ ly khai nơi này thạch hạo lập tức phủi ngoan nhân nữ đế diệp nam m ộ t mắt hiện tại hắn căn bản cũng không biết đứng ở trước mặt mình thạch giật là ngoan nhân nữ đế diệp nam huyền hóa mà thành thạch hạo chẳng qua là cảm thấy thạch giật tuyệt đối không phải ở thời điểm này nói ra câu nói này chương tám trăm năm mươi lăm cố ý đây không thể nghi ngờ là tăng thêm trong lòng mình ý nghĩ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 lúc này diệp trường ca hài lòng nhẹ gật đầu lâm bầm lầu đầu nói chính là cái này bộ dáng mới đúng chứ n g o n nhân nữ đế diệp nam lại còn muốn lên này thế mà nhường tần hạo ngủ thiết đi há có thể nhẹ như vậy mà giao dịch dơ liền có thể bông tha nó đâu chương tám trăm năm mươi bảy nhất cử lước tiện hôm nay cơ hội này bắt đầu có thể lịch luyện một chút thạch hạo a ngược lại có thể lịch luyện một chút n g o n nhân nữ đế diệp nam này ngược lại là chuyện nhất cử lước tiện vừa vặn xem hai người năng lực phản ứng đến t ộ t cùng là ai nhanh hơn một chút ai hơn thắng một bậc kể từ n g o n nhân nữ đế diệp nam ly khai nơi này sau đó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 Tại sao m u ố n lựa là sự Nhanh A, chọn đuổi theo hắn thật n đuổi đâu? quá trở về g u y hiểm. Tuyết l a n Cùng kỳ cũng chỉ không để ý tới nhiều như vậy, chỉ muốn Kỳ sớm tới đã để ý vậy, b i ế t đ ứ n g ở trước mặt m ì nguyên h n ư ờ i này, đến t Tuyết lan cùng kỳ theo thật sát thường sau quay đầu đế liếp Lan phía ngoan Nam Cùng mình, nhân nữ khinh nhìn. n g Kỳ Diệp mắt b ả nhân ngoan n nữ đế diệp nam dự định đứng ở chỗ này b ồ i tiếp tuyết lan cùng kỳ hai người chơi bên trên một hồi dạng này vừa vặn tiêu khiển một chút gần nhất thời gian thực sự có một chút qua có hay không trò chuyện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 t u y ế t lan cùng kỳ nghi ngờ hỏi ngươi đến tột cùng là ai vì cái gì khí tức của ngươi cùng pháp lực của ngươi sẽ như vậy giống nhau đâu hơn nữa rất giống ta nhiều năm trước đó nhận biết người kia chương 862, h o à i nghi t u y ế t lan cùng kỳ vô tình hay cố ý đều đang thử thăm dò lấy ngoan nhân nữ đế diệp nam diệp trường ca nghe được về sau vô cùng khẩn trương không nghĩ tới cái này tuyết lan cùng kỳ đã vậy còn quá thông minh chỉ là ngắn gọn mấy chiêu liền bị hắn cho hoài nghi đến diệp trường ca lợi dụng chính mình tiền lệ đứng tại phía trên không ngừng bắt đầu sai xử lấy hy vọng có thể thông qua linh lực á p chế lại n g o n nhân nữ đế diệp nam thể nội đem hắn tất cả toàn bộ khí tức đều bao t r ù n lại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 k ế thúc t kết thúc công việc thời điểm nhất định phải ly khai nơi này và không yên lòng năm tuổi nam h ả i vấn đề an toàn đi về tới dọc theo con đường này thạch hạo cũng nghĩ đến rất nhiều biện pháp thực sự không được thời khắc này thạch hạo cũng chuẩn bị mang theo năm tuổi nam h ả i cùng lên đường a mặc dù nói là hắn chỉ là một đứa bé một điểm năng lực cùng tu vi cũng không có nhưng cũng không thể liền nhìn một mình hắn ở lại đây hoang sơn giã linh ở trong làm hắn nhìn thấy tuổi h ả i đồng phụ mẫu ngồi ở chỗ này mấy người gắn bó thám thiết cùng một chỗ trò chuyện thời điểm thạch hạo lập tức trong nội tâm có một cô ấm áp cảm giác nghĩ thầm chính mình thiên đế ở giữa rất nhiều chuyện chương tám trăm sáu mươi bốn bình yên vô sự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 t h ạ chương hạo vội tám trăm từ đ sáu mươi sáu giống như thiên kim trọng thạch thạch hạo gắt gao nhữ lại lông mày của mình thường bốn nhìn một chút phát hiện cũng không có chỗ đặc thù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 đ lúc, lúc này h c diệp trường ca cố ý ho khan hai tiếng nghe được diệp trường ca ho khan sau đó thạch hạ phủi thạch giật một mắt diệp trường ca nghĩ thầm hoàn toàn không cần trả lời ngươi liền nên có người nói ngươi thạch hạ vội và nói hiện tại hắn cũng đã bộ dáng này ngươi còn đuổi theo phía sau hắn hỏi cái này một số chuyện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 lúc này thạch giật gắt gao nhũ lại lông mày của mình diệp trường ca đặc biệt là lấy phương pháp hô hấp ngực bụng phập phồng tị khẩu lỗ mũi ở giữa còn nhạt phát ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt tràn ngập toàn bộ không gian ở trong xét xử đã từng có ghi chép qua đó chính là vô luận đang tu hành vẫn là tại bất kỳ chỗ nào linh lực dư thừa thời điểm tự nhiên là có thể cảm thụ được linh khí trong thiên địa nếu như là đến một nơi khác ngươi muốn cảm thụ thời điểm đều là vô cùng khó khăn chương tám trăm bảy mươi ba chuyện còn lại do ngươi an bài có người nói đây là bởi vì bọn hắn thời gian dài nghiên cứu d ư liệu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 xem ra diệp trường ca cũng sẽ không xen vào nữa này ca miệng mùi ở giữa xương trắng lợn lờ hơn nữa mùi hương thoang thoảng tràn ngập toàn bộ không gian ở trong chính hắn đều có thể cảm giác được tự đi nước bọt thậm chí có một chút thơ ngọt mười phân t h o ả i mái cái này diệp trường ca liền quay người rời khỏi nơi này về tới thạch giật cùng đoạn đức phía bên kia ngoài ra ngoan nhân nữ đế diệp nam tắt thì hưng ơ phấn mà rời khỏi nơi này loại này cảm giác hưng ơ phấn để cho mình cảm thấy thật sự là rất thư thái bây giờ thạc hạo h cũng sớm đã nhìn xem hắn bộ dáng hiện tại mười phân gấp gáp nếu không phải diệp trường ca lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản lấy đại gia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 giữa thiên địa này bất cứ người nào đều không thể tu luyện được đến lúc này diệp trường ca tiết tấu tiến hành thật nhanh Trường 874, có vấn đề. Thậm chí nhường diệp Trường thấy thể một chút phất mặt đất, thấy, tự trưng. Bắt tràn toàn thế thậm thấy tiết tấu Trường biết tập bất nhường nhường nhường phương người vấn chính mình cũng cảm thấy cơ thể có một chút hóa đơn, phản phất muốn ly khai mặt đất. Loại này nhịp điệu hô hấp nhường hắn cảm thấy đây chính là sinh mệnh đang ngập hắn mình này cùng điên cuộng. luyện tập loại này nào giới, 874, có chí ca cảm cơ có cảm chí cảm ca cứ hóa vô hấp lấy hấp hấp, đề. điệu đây đầu khai hô hô pháp hô Diệp Diệp loại loại loại ly bộ là là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 dạng này không những có thể tăng cường chính mình tu vi hơn nữa diệp trường ca nằm ở suối nước nóng ở trong để cho mình cảm thấy vô cùng thoải mái từ từ đứng dậy thoải mái đi qua tiếp đó mặc quần áo xong diệp trường ca đi tìm cái k i ự u u bắt đầu bắt đầu tìm kiếm cái k i ự u u thân ảnh nghĩ thầm thời gian rất lâu cũng không có nhìn thấy cái k i ự u u mà biết cái k i ự u u kỳ dị đến tột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao ở phía trước mấy ngày nhưng cái cựu u k đ i c u u mặc dù ngoài miệng nói hắn h i ể u được một biết cuối cùng phải nên làm như thế nào diệp trường ca tin tưởng những chuyện này u cũng không biết đến tột cùng có thể thành hay không dài tốt nhất nghiệm chứng phương pháp, chính là tìm cái